Cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, xin mời. Sau khi cơ phòng lưu ngũ bị đầy ra, cái thúc mùi khiến người ta ngạt thở, không kiềm nổi mà muốn ói mưa lại sộc tới. Dù rằng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng các người chơi vẫn không nén nổi, phải lùi về phía sau vài bước, chưa ai dám tiến vào phòng. Dư Tô đứng ngoài cửa, đưa lưng về phía khoảng sân, ho khan mấy lần. Xong cô mới cảm thấy mình như vừa sống lại. Những người khác cũng chẳng khác hơn là bao, đặc biệt là anh quẻ, người đã quên hết những chuyện vừa xảy ra, cùng trương tam, kẻ không hề thực sự tham gia vào chuỗi sự kiện đó. Hai người bọn họ, một đã quên, một chưa hề trải nghiệm. Vừa mở cửa phòng, họ đã không kịp đề phòng mà hít phải một luồng hơi cực kỳ khó ngửi. Giờ cả hai đang chồng lấy bờ tường liên tục nôn khan. Lý Vân vươn tay bình mũi, im lặng tiến vào trong phòng, lấy đóng quần áo bên trong, bọc lấy đôi giày rồi vứt ra ngoài sân. Trong lúc đợi mùi hôi khó người tàn đi, anh Què đưa mắt nhìn vào trong phòng mấy lần rồi thì thầm. Theo những gì mọi người nói bà nãy, thì tôi là hồn ma đêm nay, Vậy nhiệm vụ giết người của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Tiêu lúc này, có phải khoảng thời gian an toàn ứng dụng dành cho chúng ta để đi tìm đầu mối không chứ? Chẳng là vậy rồi Trương Tạm nói Nếu không đêm nào chết người xong Trời cũng đã sáng ngay sống tôi qua Chúng ta lại bị FDN xin ngay Thì làm gì có thời gian tìm manh mối nữa chứ Vậy chẳng phải chỉ có thể đợi đến tối Ngồi khoanh tay chờ chết sao Anh què gật đầu Đưa mắt nhìn mọi người một lượt Rồi nói với vẻ nghiêm túc Mọi người có nói khi nãy Cổng chính không quá Mọi người cũng đều đã ra ngoài rồi Nhưng trong khoảng thời gian tìm kiếm manh mối mà ứng dụng sắp đặt cho chúng ta, cửa lại bị khóa chặt. Vậy nên tôi nghi ngờ, không biết có phải manh mối nằm ngay trong căn nhà này không? Không, phải nói là có thể khẳng định như vậy. Nếu không cả đám người tàn tận đi đứng khó khăn như chúng ta, sao có thể trao tường ra ngoài tìm manh mối được chứ? Chắc ứng dụng cũng không đến mức thiết lập cho chúng ta trở ngại kỳ quá như vậy. Các người chơi ngay xong... cũng gật đầu đồng ý vinh huy nói giờ đã là đêm thứ hai rồi đấy chắc hẳn sẽ có manh mối quan trọng xuất hiện đúng vậy dư tô gật đầu ứng dụng trò chơi chết chóc có thể giết sạch tất cả mọi người một cách dễ dàng nhưng thay vào đó nó lại thiết kế đủ những nhiệm vụ để các người chơi hoàn thành điều này có nghĩa rằng mục đích của nó không phải giết hết mọi người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 Hiện giờ đã có hai người chết, vậy mà bọn họ vẫn không nắm được chút manh mối nào. Rất có khả năng đêm nay sẽ tìm được đồng mối quan trọng. Trương Tam vội gần đầu. Mùi hồi cũng bây giờ bớt rồi, chúng ta mau vào kiểm tra đi. Khu nhà này cũng chỉ bé bằng bàn tay, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra đầu mối nhanh thôi. À mà đúng rồi, cũng không biết bà tên bảo kia kia có tỉnh dậy không nữa. Mọi người nhớ đi lại khẽ khẽ thôi nhé. Anh quẻ nói Vậy chúng ta chia nhau ra đi tìm đi Phải kiểm tra tất cả mọi nơi Nhanh hết sức có thể Trừ phòng của Lưu Ngũ chưa được kiểm tra Thì còn phòng của Lý Nhị Và nơi đám NPC đang ngủ nữa Từ lúc bắt đầu màn chơi Hai căn phòng này đã có người ở Nhưng cũng có khả năng manh mối được giấu ở trong đó Bắt buộc phải có người vào tìm thì mới được Vinh Huy cất tiếng Để tôi đi cho Anh quẻ hé miệng, rồi cúi đầu nhìn cái chân tần nguyền của mình. bất lực nói. Dù tôi cũng muốn đi, nhưng chỉ người đi lại bình thường thì mới có thể phụ trách hai căn phòng này thôi. Ba người đi đi. Anh quẻ muốn ám chỉ Vĩnh Huy, Lý Vân và Dư Tô. Dù Dư Tô bị cụt mất một cánh tay, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Ít nhất, vào lúc phòng cô cũng có thể nhón chân đi. Chứ không như Trương Tam vành anh quẻ. Đi đâu cũng phải chống gậy, tạo nên tiếng động mạnh. Phòng lưu ngũ không có người. Hai chúng tôi tìm thôi, lo đủ rồi. Sau khi tìm xong, bọn tôi sẽ kiểm tra nhà bếp và nắn thêm lần nữa. Trường Tam cũng cất tiếng theo. Lý Vân ử một tiếng, bước xuống tiềm đá, rồi bước tới căn phòng bên cổng chính của đám NPC đang ngủ. Vinh Huy nói với sư Tô. Chúng ta kiểm tra phòng Lý Nhị nhé. Giờ Mã Tứ đang ngủ trong căn phòng này Dư Tô đôi mắt nhìn xuống Im lặng chừng ba giây Rồi gật đầu nói Được ta đi thôi Cô đi sau Vinh Huy Bước chân thật khẽ khàng Chậm chậm tiến về phía cửa ra vào của phòng ngủ chính Đằng sau nghe có tiếng anh khỏe Và Trương Tam đang bước vào phòng lưu ngũ Dư Tô mím môi Có phần không đành lòng Nhưng Cô cũng chẳng có cách nào khác Vinh Huy đi trước, khẽ khẳng đẩy cửa phòng ra. Anh ta cố nhẹ tay hết sức, nhưng cánh cửa gỗ vẫn vang lên tiếng kêu kéo kẹt khẽ khẽ. Mà nhờ có tiếng ngáy của mã tứ, mà tiếng động này cũng chẳng mấy xó dệt. Tiếng ngáy không ngừng, động tác của Vinh Huy cũng không dừng lại. Anh ta đẩy đến khi nào cánh cửa được hé ra một khoảng đủ để cho một người tiến vào. Anh ta quay đầu, liếc nhìn dư tô, rồi ra dấu im lặng. rồi lách mình vào trước dư tô ngoái đầu thấy ngoài cửa phòng lưu ngũ đã chẳng còn bóng anh què và trương tam cô khẽ thở dài trong lòng nhấc chân tiến vào phòng ngủ mã tứ đang đắp chăn nằm quay vào trong mặt tường hai người không nhìn thấy mặt hắn chỉ có thể nghe được tiếng ngáy ò ò vang lên từ phía nơi mã tứ đang nằm hai người bọn họ len nút như ăn trộm rón rén bước đi trong căn phòng tối đen như mực đi khắp phòng Nhưng duy chỉ có chiếc giường Nơi Mã Tứ đang nằm ngủ say Là Dư Tô và Vinh Huy không dám tiến lại gần Bọn họ chỉ có thể ngồi xổm xuống Nhìn vào gầm giường Nhưng vẫn chẳng phát hiện được điều gì Vì phải cẩn thận hết sức Nên tốc độ tìm kiếm của họ Cũng rất chậm chạp Năm phút qua đi Trong tâm trạng nặng nề của Dư Tô Sau đó Đúng như những gì Dư Tô tiền liệu tiếng thét gào của Trương Tam vang lên Xé rách màn đêm Đau đớn như thể muốn xé toạc của họng mà chui ra vậy. Dư Tô nhắm chặt mắt, xoay người bước thật nhanh ra ngoài trong sự kinh ngạc của Vinh Huy. Cô vội vã chạy tới phòng ngủ của lưu ngũ. Không cần phải dón rén cẩn thận, đến tiếng thét của Trương Tam cũng không khiến các NPC thức giấc. Huống chưa là bước chân của Dư Tô chứ. Lý Vân cũng lao thật nhanh ra từ căn phòng ngay sát cổng chính. dư tô là người đầu tiên tiến vào phòng lưu ngũ cô thấy anh quẻ đang đứng một chỗ môi nở nụ cười chiến thắng cũng nhìn thấy cả trương tam bị móc sống tim chỉ trong vòng chưa đầy một giây anh quẻ đã biến mất ngay trước mắt cô cũng cùng lúc đó quy tắc thực sự của màn chơi được truyền vào đầu cô dư tô quay đầu nhìn sang ngoài cửa chỉ thấy lý vân đang đứng giữ động thác chạy bị cố định ngay trong sân không cần nhìn cũng biết vinh huy cũng lâm vào tình trạng giống hệt hiện giờ là khoảng thời gian dành cho ma cũng chính là dành cho dư tô cuối cùng đến tận hiện giờ dư tô mới hiểu được cách chơi của nhiệm vụ này hóa ra các người chơi bình thường sẽ không thể tìm được đầu mối hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ lần này là một màn chơi có độ khó tăng dần quy tắc của người chơi đóng vai hồn ma chính là vào buổi đêm người nhận vai ma buộc phải giết chết một người chơi bình thường. Nếu thành công, nhiệm vụ ngược người này sẽ hoàn thành và được trở về hiện thực ngay tức khắc. Mà có thể tạo nên ảo giác, nhưng không thể giết người trong ảo giác. Người này buộc phải chấm dứt dòng thời gian giả, xong mới có thể ra tay với các người chơi. Hơn nữa, hồn ma còn cần ở riêng với mục tiêu hơn 5 phút đồng hồ mới có thể giết người. Ngoài những điều này ra, hồn ma còn có một Nhược điểm chí mạng Đó chính là thi thể của người này Sẽ bị giấu ở một nơi kín đáo nào đó Trong khuôn viên căn nhà Sẽ có các mảnh mối Hướng người chơi tới vị trí của người được giấu xác Ví dụ như những dấu chân Nơi thi thể ngô nhĩ bị chôn. Vị trí giấu xác Do người chơi đảm nhận vai oan hồn lựa chọn Sau khi đã quyết định Thì không thể đổ lại được nữa Nếu các người chơi tìm được xác con ma này Trước khi nó ra tay giết người Nhiệm vụ của người đảm nhận vai ma Sẽ thất bại Tử vong ngay lập tức Người này thức khắc sẽ biến mất Và trở về hiện thực Thậm chí manh mối về thi thể hồn ma Vẫn tồn tại ngay cả trong ảo giác Không thể bị xóa bỏ được Đối với người chơi Nhận vai ma mà, mà nói Đây là một màn chơi cực kỳ khó khăn Đương nhiên Những người chơi khác Cũng gặp phải rất nhiều trở ngại Do những tình tiết mập mờ đoán ra Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ Ngoài ra thì Sau khi hồn ma chết đi Các người chơi sẽ lập tức Được chuyển tới ván chơi tiếp theo Cũng có nghĩa là Trong ván chơi đầu tiên ngổ nhĩ, người nhận vai ma đã chết rồi Trong ván chơi đầu Những gì Dư Tô và Lý Vân chứng kiến Khi bước ra khỏi phòng Thực sự là thật Sau khi Dư Tô trở về Thì đã bị rơi vào ảo giác do ngồi nhĩ tạo ra. Tất cả những ảo ảnh cô đã trải nghiệm được bắt đầu từ lúc tiến vào cửa phòng, nhìn thấy cái xác của Lý Nhịp, rồi lại cùng ảo ảnh của đám người chơi trở lại phòng ngủ tiếp. Sau đó ngồi nhĩ mới xóa bỏ ảo giác, còn Lý Vân trở về phòng gọi dư tô dậy. Mọi thứ lại trở về với hiện thực. Ảo giác ngồi nhĩ tạo ra là để tạo nên một bí mật chung giữa mình và dư tô. chiếm lấy lòng tin của cô để dễ dàng giết chết dư tô trong hiện thực chỉ là dư tô không bị mắc bẫy nhưng đường sam thì lại lỗ mãng tự chui đầu vào dọ nhưng ngày trước giây phút ngồi nhĩ giết chết đường sam các người chơi lại đào được xác anh ta vậy nên dù ngô nhĩ có giết được đường sam đi chăng nữa thì nhiệm vụ quanh ta vẫn bị coi là thất bại do hai sự kiện được diễn ra đồng thời Ngày khoảnh khắc nhiệm vụ của Ngô Nhĩ thất bại, ván chơi thứ hai đã được bắt đầu, cũng giống hết như lần này. Lúc này tất cả các người chơi bình thường sẽ bị đóng băng hành động. Chỉ có anh quẻ, oan hồn của ván chơi số hai là được trao cho một khoảng thời gian để tự do hành động và sắp xếp kế hoạch. Trời chưa hề sáng, bọn họ cũng chưa từng trải qua ngày thứ hai trong bàn chơi. Từ khoảnh khắc mà đường Sam chết đi, nhiệm vụ của Ngô Nhĩ thất bại. Bọn họ đã bị rơi vào ảo giác do anh quẻ tạo nên. Trời sáng rồi ra ngoài ăn xin, tất cả những sự kiện xảy ra trước đêm nay trông thì có đối trần thực. Hóa ra tất cả đều là giả dối. Thậm chí từng ngộ nhĩ vẫn còn sống sờ sờ lúc bọn họ tỉnh dậy, cũng chỉ là ảo ảnh do anh quẻ tạo ra. Vì những manh mối có liên quan đến hồn ma vẫn sẽ tồn tại ngay cả trong ảo giác. Nên anh quẻ còn cố ý tạo ra một đoạn ảo giác của Cổ việc cổng chính ta được mở khóa khiến đám người chơi rời khỏi tòa nhà lãng phí một khoảng thời gian dài tìm kiếm manh mối ngoài xóm mà quên mất những nơi còn chưa được lục soát ở trong tòa nhà này hết lớp mưu kế này bao lấy vòng thủ đoạn khác kế hoạch của anh ta phải nói là thông minh tuyệt đỉnh hồn ma không thể giết người trong ảo ảnh vậy nên anh ta đã tạo ra một ngôi nhĩ giả rồi bày bố cho đám người chơi hiểu lầm trương tam mới chính là ma sau đó anh ta lại lập nhóm cùng với ngô nhĩ và dư tô biến cục diện thành ra như hiện giờ thật thật giả giả khiến cho dư tô cưng ngỡ ngô nhĩ vẫn còn đang sống và chính là mục tiêu đêm nay quanh quẻ dư tô tưởng mình thông minh cô cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là thật thậm chí khi ngô nhĩ chết cô cũng đã đoán ra kế hoạch quanh quẻ nhưng lại không ngờ rằng tất cả cái chết của ngô nhĩ Cũng chỉ là một trong hai lớp mưu kế Quanh quẻ mà thôi Vì mọi người đều nhầm tưởng ngô nhĩ Trong ảo giác là thật Hơn nữa Cái chết của quanh ta Lại khiến cho bọn họ tin rằng Sau khi chết đi Đường Sam, Ngô nhĩ đã mất đi ký ức Trở lại là người đồng đội của bọn họ Có thể tin tưởng Vì vậy đến khi trở lại hiện thực Sau lúc về phòng Các người chơi đều rất mực tin tưởng anh quẻ Người đã hoàn thành nhiệm vụ Giết người vào đêm nay Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thật ra nhiệm vụ thật sự quanh khỏe Mới chỉ vừa bắt đầu Khi bọn họ cùng ra khỏi phòng Trước lúc tới chỗ quanh lưu ngũ Dư tô mới ý thức được Có chuyện gì đó không ổn Khoảng thời gian manh khỏe Dùng để giết chết ngồi nhĩ Rất bất thường Khi đó dư tô chỉ đợi bên ngoài Độ chừng mười mấy giây Vừa thấy bất ổn Cô đã vén rèm xong vào ngay Lúc ấy ngồi nhĩ đã chết tự bao giờ Nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong mười mấy giây đồng hồ thì tại sao đêm trước ngồi nhĩ phải mất khoảng thời gian dài đến vậy để giết đường Sam chứ? Có lẽ khi ấy anh quẻ định chờ đúng 5 phút thì mới ra tay. Nhưng Dư Tô sẽ không ngủ ngốc đến độ đứng ở bên ngoài chờ lâu thế vậy mới để ý thấy cô điều bất ổn. Vậy nên anh quẻ chỉ có thể hành động sớm nhất có thể. Chỉ là Dư Tô cũng đoán được phần nào câu chuyện khi đứng ngoài cửa phòng lưu ngũ. Cô cũng không hề hay biết, phải làm sao mới có thể ngăn cản hồn ma này. Dư tô không biết, chỉ cần tìm được thi thể, người chơi đóng vai ma sẽ chết ngay sau đó. Cô chỉ có thể suy đoán rằng, mỗi đêm đều phải có ít nhất một người chơi bỏ mạng. Hơn nữa, cũng chẳng dám nói phòng đoán của mình ra. Dư tô chỉ đành chờ mắt nhìn Trương Tam, vô tư không chút cảnh giác cùng anh què vào phòng lưu ngũ. Rồi sau 5 phút, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi chết quanh ta. Nhưng dù có biết trước được điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của hồn ma là ngặt nghèo đến vậy, Dư Tô cũng chẳng dám nói cho bất cứ ai cả. Dù sao, cũng sẽ có một thời điểm nào đó, cô phải vòng vai oàn hồn. Ví dụ như hiện giờ, chẳng phải đến đến lượt Dư Tô rồi sao? Thân phận bị Dư Tô coi là kẻ địch trước đó, giờ đã trở thành vai diễn của chính cô rồi. Còn những người mới nãy thôi Còn là đồng đội của mình Trong trước mắt đã trở thành kẻ thù Mà Dư Tô không thể không giết Giờ phút này đây Độ khó nhiệm vụ của Dư Tô Lại tăng thêm gấp bội lần Nếu Dư Tô có thể giết chết Một trong số hai người chơi Cô và người này sẽ lập tức Cùng rời khỏi màn chơi Người còn lại cũng sẽ được mặc định Đã hoàn thành nhiệm vụ ngay tức khắc Nhưng trong khoảng thời gian này Hồn ma không thể chủ động nhắc cho các người chơi khác biết về nhiệm vụ của mình và phương thức hoàn thành nhiệm vụ của đối phương để tránh trường hợp người và ma bắt tay với nhau hãm hại một người chơi khác. Nghĩ từ đây, dư Tô lại có phần hâm mộ sự may mắn của người chơi sống sót cuối cùng. Nhưng người có thể sống sót qua ba ván chơi nguy hiểm cũng chẳng đơn giản chỉ là may mắn không thôi. Trong màn chơi này, người xui xẻo là ngô nhĩ. Có thể do anh ta không đủ thông minh Cũng có thể vì anh ta chưa từng tham gia nhiệm vụ nào tương tự, như cái xóm tàn tật. Vậy nên khi được chọn làm hồn ma đầu tiên, Ngô Nhĩ đã vạch ra một kế hoạch không hề chu toàn Khiến kết cục không chỉ có đường sam mà đến chính anh ta cũng phải bỏ mạng. Dư Tô hít sông một hơi, lòng cốt thầm nghĩ giờ chỉ còn lại hai người chơi là Vinh Huy và Lý Vân. Cô buộc phải chọn một trong hai người này làm mục tiêu nhiệm vụ. nhưng cũng có thể cứ hành động trước đã rồi từ từ tính tiếp ai dại dột thì kẻ đó chết tính tiếp đến bước tiếp theo độ khó nhiệm vụ của dư Tô khiến người ta không khỏi thở dài não nề ứng dụng cho người chơi sắm vai ma một khoảng thời gian dài kéo dài hai tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian này dư Tô buộc phải vạch ra một kế hoạch chu toàn hết mức để hoàn thành nhiệm vụ trong màn chơi này Biểu hiện của Lý Vân rất mờ nhạt. Bên ngoài cô ta trông như một cô gái có vẻ đẹp phi giới tính. Xem chừng rất khó nhằn. Nhưng trong suốt màn chơi, Lý Vân đều thể hiện mình thuộc tiếp người hành động. Tính đến giờ, lời cô ta thốt ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Biểu hiện của Lý Vân khiến cho dư Tô không thể biết chắc rằng rốt cuộc cô ta thông minh tột độ hay đang cố tình tỏ ra điềm đạm. Có thể Lý Vân đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu rồi, nhưng cũng lặng lặng không nói gì giống dư tô. Cũng có thể lý vân thực chất chẳng biết gì, chỉ hùa theo hành động cùng những người khác. Không biết lý vân là dạng người nào, dư tô cũng chẳng dám thằng tay chọn cô ta. Còn với phần vinh huy, do gương mặt anh ta bị hủy hoại quá nặng nề, ảnh hưởng đến cả việc nói năng, nên cũng thành ra kiệm lời. Nói câu nào là chắc ăn câu đó. Không hề có nói thừa Ôi Dư Tô đau đầu day chán cái nhiệm vụ chết thiệt Sao lại khó tới mức này cơ chứ Đây là độ khó địa ngục đó sao Dư Tô ngồi xuống bên cạnh cái xác của Trương Tam Nhìn nơi vốn là vị trí Của trái tim Giờ đã bị mau rỗng Cô nhíu chẳng mày Lặng lặng suy nghĩ Đồng hồ đếm giờ hiện lên trong đầu Dư Tô Cô còn lại một giờ Năm mươi phút nữa Cô phải tìm nơi dấu xác rồi phải tìm cả cách giết chết một người chơi. Từng tích tắc một trôi đi không gian được ngưng đọng của Dư Tô cũng chậm chậm tan biến. Vào khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược điểm tới giây cuối cùng Dư Tô đứng dậy. Cô liếc nhìn thi thể trên mặt đất hít một hơi thật lâu nhắm hai mắt lại rồi bước lại. Cánh cửa ra vào một khoảng đứng im đưa lưng về phía cửa. Cùng lúc đó Tiếng bước chân của Vinh Huy và Lý Vân Cũng vọng lại từ ngoài phòng Còn có tiếng ngáy của Mã Tứ Thì đã ngừng bặt. Cái xác của Trương Tam Đã biến mất không dấu vết Vinh Huy và Lý Vân vừa chạy tên hơi Hiện giờ trước mắt họ Là hai kẻ đang sống sờ sờ Trương Tam và Anh Quẻ Đây là cơ hội mang tính thèn chốt nhất của Dư Tô Khi nhiệm vụ của Dư Tô vừa bắt đầu Lý Vân và Vinh Huy Vẫn chưa kịp chạy tới Vậy nên hai người bọn họ Cũng chưa tận mắt chứng kiến thấy cái chết của Trương Tam Dư tố có thể biến hiện thực vừa xảy ra Trở thành ảo giác của mình Khiến hai người bọn họ ngỡ rằng Chuyện xảy ra lúc này Chính là hiện thực Là tiếp nối sau sự kiện anh què Giết hại ngô nhĩ Vào giờ phút này đây Trương Tam ngã ngồi trên mặt đất Chiếc gậy quanh ta cũng bị rơi văng ra cách đó một khoảng Phần đùi nát giữa bị đè nghiến dưới chiếc tủ gỗ đang đổ sập của mình mép tủ nện xuống nơi vết thương nặng nhất mặt trương tam cắt không còn giòn máu đau đến mức thân thể run lợi bẩy không dừng lại nổi anh què đang vươn tay bịt chặt lấy miệng trương tam anh ta đang cố ngăn vương tam thêm một chàng nữa vì cơn đau bị chiếc tủ sập trúng chân vốn vinh huy ở gần phòng lưu ngũ hơn lý Văn nên cũng đã người đầu tiên bước vào cửa thấy kẻ này vinh huy khẽ cau mày thì thầm hỏi sao lại bất cần vậy anh què đánh nhìn trương tam dường như lo chỉ cần mình buông tay ra, là anh ta sẽ lại thét ầm lên và cứ vừa bịt chẳng lấy miệng trương tam vừa thấp giọng anh ta và tôi muốn kéo chiếc tủ này ra xem xem đằng sau có manh mối gì không nhưng tôi vốn cử động khó khăn Lúc kéo tủ đã bất cần tuột tay làm sập tủ xuống. Lúc này Lý Vân cũng đã bước vào phòng. Cô ta cau mày nhìn cảnh tượng bên trong, không hề cân lời. Dư Tô bèn thấp giọng nhắc nhở mọi người. Tiếng ấy của mạ tứ dừng lại rồi. Hắn đã dậy rồi đấy, đừng có nói nữa. Dư Tô vừa dứt lời, đã nghe có tiếng bước chân và âm thanh mở cửa vang lên từ căn phòng liền cạnh của mạ tứ. Lý Vân đứng cạnh cửa. quanh người định khép cửa lại nhưng vừa mới vươn tay cô ta đã chợt buông ra ngay vì có đóng cũng chẳng có tác dụng gì mã tứ đã nghe tiếng hét mà giật mình tỉnh giấc chắc chắn sẽ phải đi một vòng quanh nhà tìm kiếm của tình hình dù có không được soát chỗ liều ngũ đầu tiên thì chắc chắn cũng sẽ tới căn phòng của đám ăn mày đúng lúc ấy thấy trong phòng không có người Mã Tứ sẽ gọi hai tên bảo kê còn lại dậy ngay hoặc xông thẳng vào phòng lưu ngũ Đám người chơi đâu có phép tàng hình chứ, còn có thể làm gì được nữa đây. Lúc này dư tô trầm giọng nói thật nhanh: Anh què, anh đứng cách trương tam xa ra. Mọi người mọi người ngồi xuống, già vừa sợ hãi cả đi. Đờn đắt nữa hãy nói tiếp. Lúc này Mã Tứ vừa bước ra ngoài. Cũng đã để ý thấy phòng lưu ngũ đang bật mở cửa. Hắn lệch xe đôi dép, bước đến bên góc tường, cầm cây gậy gỗ lớn chuyên dùng để đánh đám ăn xin, rồi cảnh giác bước vào cửa. Năm người chơi ngồi đủ trong phòng. Đang đưa mắt nhìn mạ tứ, vừa bước vào với vẻ kinh sợ. Trong đó thì Trương Tam vẫn đang bị kẹt chân dưới tủ. Thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Hàng mày của mạ tứ nhằm tin lại. Hắn lạnh giọng. hỏi đám người với vẻ đầy kinh ngạc. Tối mò tôi mịt mà không chịu ngủ, còn chạy ra đây làm cái gì? Mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi căng thẳng. Dư Tô thì run giọng. "Bọn em, bọn em vẫn đang ngủ mà... mà anh Mã. Bọn bọn em xin lỗi. Phòng ngủ của bọn em vừa hôi vừa vừa bẩn. Vậy vậy nên vậy nên những lúc anh Lưu anh Lưu về nhà bọn em đều lén qua đây ngủ. Nào ngờ tại tại anh Tam mà... dư tô vươn tay chỉ trương tam đang đau đớn đến vặn vẹo màn mảnh chẳng biết lúc ngủ anh ta xoay sờ kiểu gì mà làm sập ngã tủ để lên cả vết thương nên mới theo lời dư tô nói mạ tứ cũng đưa mắt nhìn sang trương tam phần đồi ngập kín những vết thương thôi giữa của trương tam bị nghiến mạnh đến nỗi tràn cả máu cả mù trông vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ còn anh ta thì vẫn cứ đau đớn tới đội run rẩy con giật mã tứ đưa mắt nhìn những người còn lại một lượt sau hắn tức điên người vươn gậy nện cho ngay lý vân ngồi cạnh cửa một nhát cây gậy đập thẳng vào lưng cô ta vang lên một tiếng trầm nặng nề vừa nghe đã biết lý vân ắt hẳn phải rất đau rồi chỉ một gậy không thôi còn chưa xong chuyện mã tứ đánh lý vân đủ rồi thì bắt đầu hùng hổ bước lại gần anh què dáng thêm một gậy xuống tiếp theo là vinh huy dư tô đến cả trương tam đang run lời bẩy vì đau cũng không thoát nổi mãi kiếp cái bọn da rời chết dẫm chúng mày dám ngồi lên đầu bọn tao chắc chắn sống rồi phải không chúng mày có tin hôm nay ông đập chết chúng mày không bảo sau so phòng lưu ngũ càng ngày càng hồi hám hóa ra là từ đám chúng mày mà ra hắn vừa mắng vừa nệ cho mỗi người một nhát kẻ cuối cùng phải chịu đòn chính là trương tam Đánh xong, hắn ném phang cây gậy đi, vươn tay dựng chiếc tủ để trên chân Trương Tam lên rồi lại quát thao tiếp. Cút hết về phòng đi, lần sau chúng mày mà để tao thấy nữa thì tao đánh quẻ chân hết cả lũ. Vinh Huy là người đầu tiên đứng dậy, cứ thế nhanh chân bước ra ngoài. Lý Vân cũng đi theo sau anh ta, tiếp theo đó là Dư Tô, chỉ còn lại anh quẻ vốn đi đứng khó khăn và Trương Tam đang giữ người đau đớn. Trong số các người chơi, chẳng ai dám bước ra dìu Trương Tam. Bọn họ vẫn chưa quên khi trước ngô nhĩ đã đỡ anh quẻ rồi phải chịu đòn ra sao. Mã Tứ vẫn cứ đứng nhìn bọn họ với cặp mắt lạnh băng. Sau khi Trương Tam nhích được vào phòng với tốc độ của một con rùa, Mã Tứ mới quay người, cầm chìa khóa luôn phòng ngủ của đám người trở lại. Trong bóng đêm yên tĩnh, Các người chơi nghe tiếng bước chân xa dần, cứ vang lên đều đều, cho đến khi cửa gian phòng ngủ chính được đóng lại. Các người chơi im lặng mất một lúc, sau đó Vinh Huy mới cất lời. Mọi người tìm được manh mối chưa? Lý Vân lắc đầu, chỉ đáp một tiếng chưa? Vinh Huy quay sang nhìn dư tô, chậm chậm nói. Nghe không mấy tròn vành do chữ. Chúng tôi cũng chưa tìm được, nhưng không biết bên giường của Mã Tứ có gì không? Vì có người đang nằm trên giường nên bọn họ không thể kiểm tra kỹ càng. Còn tôi và Trương Tam Thấy phần nền nhà dưới tủ Hình như hơi lạ lạ Anh quẻ nói Không biết lúc nãy Mọi người có để ý không Hai miếng gạch lát sàn dưới chân tủ bị canh Vì vậy nên bọn tôi Mới định khiêng tủ ra xem Nào ngờ Anh ta gãi đầu trông có phần ái náy rồi nói Chuyện cũng đã rồi Lần sau nhất định bọn tôi sẽ cẩn thận Tường Tàng vô nói Thật sự rất xin lỗi mọi người Vì bọn tôi mà mọi người phải chịu đòn Giờ thậm chí còn không ra khỏi phòng được nữa Nhưng tôi đoán chắc chắn Ở dưới có vấn đề Nếu mai có cơ hội Ta có thể qua đó thử xem Dư tổ ngáp một cái cân lợi, Vậy chỉ có thể đợi tới mai Rồi tính tiếp Dù sao giờ cũng không ra ngoài được Ta cứ đi ngủ trước đã Vinh Huy đồng ý Dư Tô dọn lại chăn chiếu rồi nằm xuống trước. Những người chơi khác cũng lần lượt ngả lưng chìm vào trong giấc ngủ. Dư Tô không dám nhìn bất cứ ai trong phòng quá lâu. Chỉ sợ bất cứ tiểu tiết nào cũng có thể khiến cho hai người kia nảy sinh hoài nghi. Dư Tô nằm trên chiếu như khi thường. Cô dần nghe thấy tiếng hít thở trong phòng trở nên chậm rãi, ổn định hơn. Đương nhiên phải trừ trương tam gia. Anh ta đang diễn cảnh mang thường tích nặng tới mức, phải suýt soi hít hà. đau đớn đến độ này thì chắc chắn cũng chẳng ngủ được. Lúc này, nằm trong bóng tối, bàn lòng của Dư Tô cũng không nén được, phải khen ngợi màn diễn qua xuất sắc của anh quẻ. Có thể nói, màn diễn của anh ta kín kẽ đủ bề. Cứ nắm bắt tính tình đang nghi của Dư Tô, còn có thể dự đoán được hành động của cô, rồi lợi dụng chính Dư Tô để hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta đã tốn một khoảng thời gian rất dài, Để tạo ra ảo giác, khiến các người chơi trải qua một buổi sáng sôi động đủ sự kiện. Nhưng cũng rất mệt mỏi khổ cực. Làm tất cả mọi người không thể ngờ rằng, những trải nghiệm qua đối chân thực, những nhân vật đông đảo, không ai giống ai, hóa ra đều chỉ là ảo ảnh do anh què tạo ra. Anh què thực sự rất giỏi. Nếu không phải Dư Tô là người tiếp theo nhập phai, thì chị E cô cũng khó lòng hiểu tường tận quy tắc màn chơi này. Những dòng mô tả nhiệm vụ được gửi tới cho toàn bộ các người chơi lúc mới đầu Thực ra cũng chẳng phải nói dối Đúng thực chỉ cần các người chơi bình thường cùng bắt tay đối phó với hồn ma Hồn ma cũng sẽ chẳng làm gì được họ cả Hơn nữa, ban đầu ứng dụng còn cho các người chơi 3 phút để kiểm tra nhiệm vụ của nhau Khiến họ có thể tin tưởng lẫn nhau Chỉ là các người chơi đã kinh qua nhiều nhiệm vụ Đương nhiên sẽ chẳng dám tin tưởng hoàn toàn Những người lạ mới quen Chỉ cần biết trong màn chơi Có một hồn ma đang ẩn mình Bọn họ sẽ càng khó lòng tin tưởng nhau hơn Ngoài ra thì trừ lời mô tả nhiệm vụ Của ứng dụng cung cấp Trước khi trở thành hồn ma Các người chơi hoàn toàn không thể tìm được Bất cứ manh mối gì Liên quan tới màn chơi Điều này khiến họ chỉ có thể liên tục Tìm cơ hội tán ra ngoài tìm đầu mối Nhưng không ai hay biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có mảnh mối thứ bọn họ cần tìm lại chính xác là xác của người chơi ma nhưng với màn chơi này thi thể cũng có thể được coi là manh mối tìm được thi thể rồi nhiệm vụ của người chơi ma cũng sẽ thất bại ngày tức khắc thực ra vào đêm đầu tiên sau khi ngồi nhị chết các người chơi đã có cơ hội đoán được điều này nếu lúc ấy sau khi ngồi nhị bỏ mạng người nhận vai diễn hồn ma không thông minh nhanh trí Tạo ra một ngô nhĩ giả qua mắt mọi người Thông qua sự biến mất đồng thời của ngô nhĩ và đường sam Các người chơi có thể đưa ra kết luận ngay Sau khi tìm được xác của ngô nhĩ Nhiệm vụ quanh ta sẽ thất bại Rút ra được kết luận này rồi Các người chơi sẽ có mục tiêu tìm kiếm rõ ràng vào ván chơi tiếp theo Vậy thì nhiệm vụ của các người chơi ma sẽ càng thêm khó khăn hơn nhiều Chính bởi vậy mà tới tận giờ phút này người chơi ma vẫn chưa đến mức cùng đường. tất cả cũng là nhờ sự chủ tính khôn ngoan của anh quẻ. dư tô thầm nghĩ, nếu người đàn ông này có thể trở thành đồng đội cùng với nhóm của cô, thì đúng là bắt được vàng. chỉ tiếc là dư tô không có cơ hội trao đổi nhiều với anh ta, hai bên cũng chẳng thân quen, thậm chí đến cái tên giả thôi anh ta cũng chẳng đưa cho mọi người. khi trời bắt đầu hừng sáng, các người chơi bị đánh thức bởi tiếng mở khóa cửa. chồng chờ lúc này cùng lắm cũng chỉ mới hơn 5 giờ mã tứ hùng hồ bước vào trông đầu tóc hắn búi dù như tổ quạ vẻ mặt vô cùng khó coi dáng vẻ xem chừng rất khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm hắn hung tợn nhìn mắt trừng trừng nhìn năm người trong phòng rồi cất tiếng giận dữ nhìn tao làm gì vặc cái xác lại đây nhanh lên mã tứ hoàn toàn không để ý đến việc ngồi nhị đã biến mất dư tô cùng mọi người Chậm chậm bước ra khỏi phòng. vết thương trên chân Trường Tam giờ còn nặng hơn trước nên bị tụt xuống cuối đoạn. Cứ đi bước nào là phải nghiến nhằng bước đấy. Mã Tứ bước vào căn phòng đối diện gọi các NPC ăn xin dậy Tên bảo kê còn lại thì mang chút thuốc bột trắng chẳng rõ tên tuổi đến. Dài một năm lớn xuống đùi trương Tam. trương Tam thét lên tiếng thét nghe như tiếng mổ lợn đầu tế độ ưa nước mắt. chân anh ta chảy nhề máu càng lẫn ngủ. Lớp thuốc bột dính trên vết thương, bết lại với máu mù, khiến những người chơi khác chẳng còn dám nhịn. Chỉ một chốc sau, lính nhị và Lưu ngũ đang lái chiếc xe van tới, kéo đám người chơi và các NPC vào nội thành. Thế là lại một ngày cường nhọc nữa bắt đầu. Sáng sớm chưa tới 6 giờ, đã được đưa vào trong thành phố. Rồi đến 5 giờ chiều, mới lại trở về nhà. Tiếp đó, Các người chơi là bắt đầu bàn bạc chuyện tìm kiếm manh mối. Trần Tướng đã thành ra thế này. Đi đứng thì cực kỳ khó khăn. Anh ta, Trần của Trương Tam, chỉ có thể ngồi đợi trong phòng. Vậy nên chỉ còn bốn người là Dư Tô, Lý Vân, Vinh Huy và anh Quẻ. Bốn người đứng ngoài khoảng sân, cắt sỏi ở bên cổng chính. Anh Quẻ lên tường trước. Giờ có thể ra ngoài tự do hành động. Hay là mình cứ chia nhau thành hai nhóm đi tìm manh mối đi. Vinh Huy lắc đầu, Vẫn chưa biết kẻ định hôm nay là ai Không được chỉ nhóm Anh quẻ nói Nhưng giờ vẫn chưa tối cơ mà Theo như tình hình hai hôm trước Thì mọi người đều tử vong vào ban đêm Tôi đoán kẻ này không thể ra tay Với chúng ta khi sáng Để an toàn Thì ta cứ đi cùng nhau thôi Vinh Huy có vẻ vô cùng cẩn thận Không hề tốn nhiều thời với anh quẻ Dư tô gật đầu nói Tôi cũng nghĩ nên đi cùng nhau. Lúc này mà còn chia nhóm thì quá thiếu sáng suốt. <cười> Chỉ là giờ nên đi về hướng nào chưa đây? Đầu xóm hay cuối xóm? Vinh Huy ngoái đầu nhìn hai bên đường. Anh ta nhíu mày đang định nói gì, đã thấy Lý Vân cất lời. Không cần đi. Vinh Huy ngẩn ngơ nhìn cô ta. Tại sao? Ánh mắt Lý Vân đã qua gương mặt ba người. bên mắt còn sót lại của cô ta khẽ hít nhẹ trầm giọng chắc hẳn manh mối phải nằm trong căn nhà này vẻn vẹn một câu nói hết sức ngắn ngủi của lý vân thôi mà lại thốt nên cực kỳ chậm rãi vừa nói cô ta vừa liếc nhanh qua gương mặt ba người mặt vinh huy đã nát nhừ chẳng nhìn ra nổi cảm xúc gì còn anh què và dư tô thì đều lộ kinh ngạc giống hệt nhau thời lý vân quay sang nhìn mình dư tô bèn kết giọng hỏi sao cô lại chắc như vậy chứ? Lý Vân rời tầm mắt, quay đầu nhìn căn nhà sau lưng, rồi cất giọng lạnh nhạt. Diện tích của khu xóm này quá lớn. Nếu mảnh mối ở bên ngoài, mà số lượng người chơi lại càng lúc càng giảm sút, chúng ta sẽ không đủ thời gian tìm kiếm đầu mối. Ứng dụng không oái oăm như vậy. Hơn nữa, hôm qua chúng ta cũng không tìm được đầu mối nào bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Lý Vân nói một câu dài như vậy. đương nhiên không tính lý vân giả xuất hiện trong ảo giác rồi Giờ tô nghĩ ngợi rồi gật đầu suy đoán của cô cũng có lý dù sao căn nhà này cũng không cũng không tới mức lớn lắm chúng ta có thể tìm ở đây trước xem sao chỉ là Lưu ngũ và lý Nhị đều đang ở trong nhà em là muốn tìm cũng không tiện đâu anh què cong mày nói đêm qua tôi và trương tam phát hiện gạch lát ở dưới sàn tủ có vấn đề giờ tôi cũng muốn kiểm tra qua lại nhưng hôm nay đến để lưu ngũ ở lại phòng chị e là khá phiền phức đấy đợi đến khi bọn họ ngủ rồi thì hạ qua đó vinh huy nói chúng ta có thể kiểm tra những nơi không người trước lý vân bước thẳng ra ngoài chỉ bỏ lại hai chữ bắt đầu vinh huy cũng đi theo cô ta dư tô là người thứ ba trong đoàn cô nhìn bóng của hai kẻ một trước một sau phía trên Bụng dạ lại có phần lo lắng suốt ruột Lúc bọn họ tiến vào cổng chính Vừa khéo trương tam Cũng đang khập khẩn chống gậy Lê từng bước dọc theo con đường nhỏ Dẫn từ nhà vệ sinh ra Thấy bốn người chơi tiến lại gần Anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc trương tam vốn định cất tiếng hỏi Nhưng rồi ngay lập tức Khép miệng lại ngay Liều ngũ hẳn còn đang ngồi trong sân Hắn vừa cầm điện thoại xem video Vừa phi phèo đưa thuốc Lý Nhị đang ngồi trong gian chính chơi đấu địa chủ. Ai nấy đều nghe rõ tiếng nhạc tinh tinh vui vẻ. Trừ hai người này ra còn có ông cụ mù đang bế cô bé đang ngồi trên thềm đá nghe nhạc đấu địa chủ. Bé ninh ninh vừa nghe vừa học theo giai điệu nhạc trong phòng. Thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Lý Vân dẫn đầu đoàn người chơi chợt giảm tốc độ rồi tiến vào căn phòng nằm chết bên cổng trái. Lúc này trong phòng Chỉ có chàng trai cụt chân Và một người khuyên mất cánh tay Lý Vân bước vào trong phòng Nhìn kỹ hai người nọ một lượn Rồi ngẩng đầu quan sát trần nhà Căn phòng này Cũng tương tự như phòng ngủ của các người chơi Chỉ liếc qua thôi Đã nhìn rõ thất thải bên trong Nhưng Lý Vân vẫn bước vào Thậm chí còn ngồi xổm xuống Lật lớp chiếu lên Xem bên trong có dấu gì không Lý Vân kiểm tra căn phòng vô cùng kỹ càng Còn dư tô Vinh Huy và anh quẻ mới vừa chống gậy bước vào và đứng không. Vinh Huy đưa mắt nhìn sư tô, thì thì thầm. Cô ra chỗ gà đi, tôi tới bếp xem sao. Hiện giờ những nơi có thể tìm cũng chỉ có hai chỗ này. Còn lý nhị vào lưng ngũ ở đây, các người chơi cũng chẳng dám chui vào phòng ngủ của đám bảo kê ngay trước mắt họ. Còn hai nơi này thì đương nhiên cũng chẳng có gì để tìm. cả quá trình kiểm tra kỹ càng cũng chỉ tốn có chừng 10 phút bốn người trở về phòng ngủ trương tam thấy vậy thì vội hỏi sao mọi người không ra ngoài tìm đi hiện giờ các npc đều đang thức không tìm được manh mối gì đâu anh quẻ đưa mắt nhìn lý vân nói quẻ nói chắc chắn manh mối dựa trong căn nhà này nên chúng tôi không ra ngoài nữa trương tam ngỡ ra một lúc rồi quay sang nhìn lý vân Anh ta suy nghĩ xong bèn nói Không thì thế này đi nhân lúc còn thời gian thì chúng ta chia nhau ra Cắt hai người ra ngoài tìm kiếm Cho dù bên ngoài không có manh mối Thì dựa theo tình hình hôm qua Chắc hẳn NPC Cũng sẽ đi theo chúng ta Lúc đó hai người ở lại Có thể thoải mái kiểm tra căn nhà này Phải chứ Vinh Huy rất quyền quyết Không nên chia nhau ra Sư tổ đã nói Thật ra khả năng là chúng ta sẽ không bị giết vào ban ngày nhưng cẩn thận thì vẫn hơn đôi chút cũng không có gì xấu cả nếu quả thực không ổn thì ta cứ đợi đến tối rồi hành động đi ôi lại đợi tiếp à trường Tam nói giờ đã sang tính ngày thứ ba rồi đấy mà ta vẫn chưa tìm được chút manh mối nào mọi người không sốt ruột sao anh què thở dài nói hiện giờ không những không tìm được manh mối mà mọi người còn mỗi người một ý Cứ thế này cũng chỉ khiến tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thêm chậm thôi. Nhưng nói vậy chứ, cũng chẳng có cách giải quyết nào khác. Các người chơi chìm vào trong im lặng trong giây lát. Lý Vân cất lời. Vậy cứ chia nhau ra hành động đi. Ai muốn ra ngoài? Anh què là người đầu tiên đề xuất ý kiến trên nhóm. Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Tôi có thể ra ngoài, chỉ là tốc độ của tôi khá chậm. Chắc sẽ không thể lừa bọn họ đi quá xa được. Vinh Huy hé môi, do dự một lúc rồi chậm chậm cân lời. Vậy thì tôi cũng đi. Hai bọn tôi sẽ chia nhau ra, một người đi về hướng đầu xóm, một người ra cuối xóm. Dụ cả lý nhị và lưu ngũ ra ngoài. Giờ tôi cũng không được gì, chỉ có thể nhờ vào mọi người thôi. Trường tạm đưa mắt nhìn các người chơi, nét mặt đầy về ai nấy. Sau khi hai người rời khỏi đây, tôi sẽ ra ngoài cửa đợi. Nếu thấy Lý Nhị và Lưu Ngũ trở về, tôi sẽ chờ vào báo với mọi người ngay ở trong nhà ngay. Giờ cũng không còn sớm, bọn họ không cần nhiều lời nữa. Vinh Huy và anh Quẻ đối đuôi nhau ra ngoài, chia nhau mỗi người đi một hướng. Ba người còn lại bèn ngồi đợi trong phòng, cho tới tận khi khẽ nghe được tiếng trò chuyện của Lý Nhị. Lưu Ngũ cùng với âm thanh bọn họ tiến về cầu chính. sau khi tiếng bước chân của bọn họ biến mất dư tô mới hỏi lý vân chúng ta cùng chia nhau ra tìm đi cô muốn đi đâu lý vân toàn nghĩ rồi nói phòng lưu ngũ hiển nhiên là cô ta không hề tin tưởng dư tô nghe trường Tam và anh què phát hiện ra có điểm bất thường trong phòng lưu ngũ cô ta bèn lựa chọn nơi này trước tiên dư tô nhíu mày gật đầu nói được vậy tôi sẽ cùng cô kiểm tra giấy tủ. Nếu không tìm được gì Thì cô cứ tìm mình một tiếp đi Còn tôi Tôi tôi sẽ sang phòng Lý Nhị Nếu Lý Vân đã không tin cô rồi Thì đương nhiên Cô cũng không thể tin tưởng Lý Vân Nào có thể bỏ qua Mà tìm thẳng đến phòng Lý Nhị chứ Lý Vân đưa mắt nhìn cô Ừ một tiếng rồi bước thẳng ra cửa trương tam đứng sau khẽ hồ lên Rất có thể Dưới miếng ngạch lát kia Có gì đó bất thường các cô nhàn nên nhé. dư Tô bám sát phía sau lý vân, hai người tiến thật nhanh tới vòng liều ngũ. liều ngũ đã nhặt đôi giày bị các người chơi ném ra giữa sân về rồi, vừa mới mở cửa ra, thứ mùi hôi ngút trời tức khắc đã xộc thẳng vào mũi, khiến hai người phải khựng lại một chút. nhưng bọn họ đang rất vội, các npc có thể trở lại bất cứ lúc nào, hai người chẳng dám nấn ná thêm mà cố chịu mùi hôi nồng nặc. bước thẳng vào bên trong. Trừ ông Cụng mù ra, thì ba người ngoài sân đều vừa kinh khiếp vừa sợ hãi, chừng chừng nhìn bọn họ xông thẳng vào phòng. Ninh đình lớn tiếng kêu gọi, triệu Linh Tử, chị mau ra đi, hai người không được vào đó đâu. Các chị mà bị bắt được, là phải ăn đòn đấy. Dư Tô quay lại, đứng ở trước cửa, đưa tay giả giấu xịt với cô bé, rồi lại quay sang nhìn hai NPC khác, thì thầm. hôm qua bọn tôi lén nằm trong này làm lỡ giờ mất một món đồ tìm được rồi bọn tôi sẽ ra ngay hai người thì có đồ gì mà rơi một người hỏi dư tố quay đầu nhìn lý vân đang cố sức khiến chiếc tủ ra cười nói tìm được rồi tôi sẽ nói với mọi người mọi người phải giữ bí mật cho bọn tôi đấy hai người này bèn đưa mắt nhìn nhau còn đang do dự theo ông cụ mù đã bế ninh định đứng dậy cân lời đi thôi về phòng thôi ninh ninh bị kín mắt bọn em về phòng đây em không thấy gì hết nhé hai người còn lại cũng bước theo họ dư tô thở hắt ra một hơi rồi mau trắng trở về phòng giúp lý vân kéo hẳn chiếc tủ ra quả thực bên dưới có hai miếng gạch bị kênh trông có vẻ như từng bị ai đó nạy lên vậy dư tô quay đầu nhìn quanh tìm được một con sao nhỏ gọt chai cây Bèn đưa cho Lý Vân. Một tay Lý Vân cầm con dao nạy miếng gạch lát lên. Một tay không ra sức bệnh, cơ thế dễ dàng nhấc được một viên gạch lên. Nửa chiếc túi da đen lộ ra sau lớp gạch. Sau khi nạy được miếng gạch còn lại, chiếc túi cũng hiện ra nguyên vẹn trước mắt họ. Chiếc túi da này không mới lớn, nó giống loại túi tiền mà người bán xong hay buộc bên hông. Túi càng phòng, ở bên trên không có gì cả. Dư Tô vân tay cầm chiếc túi lên Vì chỉ còn sót lại một tay Nên muốn mở cũng khó Cuối cùng Đích thân Lý Vân Phải bước lại kêu khóa mở túi hộ Bên trong là một số tiền đỏ Lý Vân cau mày, Không hề hài lòng với thứ vừa tìm được Dư Tô cũng thất vọng thở dài thì thầm Liệu có phải mảnh mối Sẽ không xuất hiện vào ban ngày không Giống như đêm qua vậy Chúng ta lang thang bên ngoài suốt nửa ngày trời Cuối cùng mảnh mối tìm được Lại là xả đấy Lý Vân đưa mắt nhìn cô, dường như còn không cảm lỏng. Cô ta móc sạch đúng tiền trong túi ra. Có thứ gì đó rơi ra từ sắp tiền trồng chất, nện xuống mặt đất nghe cảnh một tiếng. Đó là một chiếc cúc to bằng đồng tiền xu, trông có vẻ là cúc quần. Sao lại có cái cúc quần này? Dư Tô nhặt chiếc cúc lên, quan sát cả hai mặt thật kỹ càng rồi thấp giọng: "Chỉ là một cái cúc rất bình thường, không có gì đặc biệt cả." Lý Vân nhận lấy chiếc cúc. cúi đầu im lặng quan sát rồi trầm giọng có lẽ đây là lời gợi ý về hồn ma đêm nay dư tô nhíu mày ý cô làm người bị thiếu mất một chiếc cúc chính là ma sao cũng có thể thứ này chẳng có ý nghĩa gì lý vân tha lại chiếc cúc vào túi rồi đặt về vị trí cũ cô ta tỏ ý nhờ dư tô giúp đẩy tủ lại rồi mới nói tiếp Giờ cô sang phòng lý nhị được rồi đấy. Dư Tô nhún vai, quay người bỏ đi. Đương nhiên cô cũng chẳng có ý kiểm tra căn phòng kỹ cả. Vừa vừa vịt giả bộ Dư Tô vừa lắng nghe kỹ động tĩnh ở bên phòng. Thỉnh thoảng đã nghe được vài âm thanh vang lên. Mười phút sau, Lý Vân bước ra khỏi phòng. Dư Tô thì đang đứng sau cửa kiểm tra vách tường. Cô ta liếc nhìn Dư Tô rồi bước vào phòng ngủ kế bên. Đợi chừng hai phút sau, Dư Tô mới tiến vào theo. cô thì thầm có tìm được gì không không thấy gì lý vân đang nhòi người trước giường cẩn thận ngó vào trong gầm dư tô nói tôi cũng không tìm được gì tôi vẫn nghĩ bản ngày sẽ không tìm được manh mối đâu hoặc là sẽ chỉ tìm được manh mối giả lý vân quay đầu liếc cô rồi trầm giọng nếu chiếc cúc áo là giả thì cô nghĩ nó có ám chỉ chỉ ai không dư tô nhìn cô ta trầm chằm nói Lúc nãy tôi cũng đã suy nghĩ rồi, chắc cũng sẽ nhiều miêu kế của anh què khi trước. Anh ta dùng manh mối giả lừa chúng ta, khiến chúng ta cho rằng trường ta mới là ma. Vậy nên, nếu trước hôm này là manh mối, thì đây cũng là thứ hồn ma của đêm nay cố tình bay sang lừa gạt ta. Cũng có nghĩa, người mà chiếc cúc ám chỉ không phải là ma. Cô nghĩ sao chứ? Lý Vân kẽ gật đầu, đứng dậy bước về phía bức tường. Cô ta đưa tay gõ lên mặt tường, thử nghe âm thanh vang lên, miệng hỏi tiếp. Vậy người bị mang ra làm bia đỡ là ai chứ? Dư Tô cười nói. Cô đang hỏi tôi ư? Tôi thì lại muốn nghe cô nói đấy. Lý Vân không có ý kể tường tận mà chỉ nói đúng một câu. Tìm tiếp đi. Dư Tô thầm nghĩ, người như cô ta thật khó lòng đoán được bụng dạ. Chỉ là Dư Tô có thể khẳng định rằng Lý Vân không ngu. Cũng chẳng hề cố tình tỏ ra bình tĩnh. Hai người không nói gì nữa, chỉ kiểm tra gian phòng kỹ càng một lượt. Từ lúc bắt đầu đến khi khám xét xong xuôi, chỉ mất vòn vẹn một tiếng đồng hồ. Đúng lúc này, trương tâm ngoài cửa bắt đầu khục khạc ho một tràng rất lớn. Dư Tô dừng tay, trao đổi ánh mắt với Lý Vân, rồi lập tức rời khỏi phòng, khép chặt cửa lại rồi tiến ra sân. Hơn mười phút sau, Lý Nhị trở về. Vinh Huy đứng sau NPC Lý Nhị Anh ta đứng từ đằng xa Bất lực lắc đầu với sư tù và Lý Vân Anh ta vốn định kéo dài thời gian thêm chút nữa Nhưng Lý Nhị bảo đông muộn rồi Bắt Vinh Huy về bằng được Anh ta cũng chẳng có cách nào khác Chừng mấy phút sau Anh quẻ và lưu ngũ cũng trở về Hai người còn chưa vào nhà Mà đã nghe tiếng mắng chửi của lưu ngũ ảo ào, ào vang lên Hắn mắng anh quẻ đi chậm Sắp tối tới nơi rồi và vẫn cứ rề rề, bỏ như rùa đen vậy. Các người chơi không còn cơ hội tìm kiếm nữa, bèn trở lại phòng. Tiếp theo đó, chỉ có thể chờ đám NPC ngủ say, bọn họ mới có thể hành động. Trương Tam hỏi Dư Tô và Lý Vân có tìm được manh mối nào không. Lý Vân chỉ đáp bọn họ nhặt được một túi tiền bên dưới tủ, không hề nhắc đến chuyện chiếc cúc. Dư Tô thì chẳng nói lời nào. Năm người lại thì thầm bàn tán một hồi. nhưng cũng chẳng đạt được kết quả gì hữu dụng. Cuối cùng, họ cũng thôi không nói năng gì. Nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến đêm lại tiếp tục hành động. Dư Tô nhìn chiếc đồng hồ đạo cụ, mình nhận lại được giữa đám tứ chi. Trong thời gian chậm chậm trôi đi, tới 11 rưỡi rưỡi. Tiếng ngáy của lý nhị và đồng ngũ cũng lần lượt phang lên. Anh què là người đứng dậy đầu tiên. Anh ta thì thầm nói. Đêm nay, dù có thế nào, Chúng ta cũng nhất định phải tìm được manh mối Nếu không muốn chết Thì tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức Dư tổ nói Chúng ta hãy cùng hành động Đừng chia nhau ra Nếu năm người ở bên cạnh nhau Thì dù mà con là ai Cũng không hề là gì Ờ Vinh Huy đồng ý Chậm chậm cất lời Đêm nay ai đề nghị chia nhau ra Thì người đó chính là hung thủ Lý Vân không nói câu nào mà bước thẳng ra khỏi cửa. Những người khác cũng lục tục đi theo cô ta. Người tụt xuống cuối đoạn vẫn là trương tam, đang mang vết thương nặng trên chân. Cổng chính thì đã bị khóa. vinh huy vươn tay trò, tỏ ý bảo mọi người nhìn xem. Sau đó năm người tìm kiếm bắt đầu từ nơi dễ dàng nhất là chuồng gà. Trước lán bé tẹo chỉ liếc mắt thôi là nhìn rõ được tủ bốn góc ở trong phòng, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian của họ. Sau khi kiểm tra xong, anh què mới thì thầm. Chúng ta qua phòng lưu ngũ đi tìm đi. Vinh Huy gật đầu đồng ý. Lý Vân lại đột nhiên cất lời. Chúng ta chưa tìm thử ở trong phòng mình. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 31 của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Nếu mọi người... Yêu quý và ủng hộ Phúc Cường thì có thể ủng hộ qua hai cách, đó là qua ví mồ mô cũng như là số tài khoản của ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để trên màn hình. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm chưa lắng nghe. Còn bây giờ, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào.